Trường 465 Thực lực của Bạch Bang Trên bãi đất trống, bầu không khí tĩnh lặng như động lại Từng ánh mắt nhìn Phó Ngao không chút xích mẻ lặng nơi đó Cách mấy chục mét, sự kinh ngãi lộ lên trong ánh mắt khó có thể che giấu Đây chính là tàm tình đấu linh cường giả A Lấy thực lực của Phó Ngao, cho dù là trong nội viện Đó cũng có thể tiến vào 70 người bài danh đứng đầu Thế nhưng hắn lại bại dưới tay một tiên tân sinh Mới tiến vào nội viện thời gian không quá 5 ngày Hơn nữa Sự thất bại này còn là thất bại thê thảm như thế Nhớ tới 10 phút trước Võ ngào còn giật rào đắc ý Thế nhưng hiện tại giống như một con chó chết Làm bình thường cách đó không xa Một màn hí kịch này Thực làm cho người ta bây xem Cảm thấy có chút không thể tưởng tượng được Khụ khụ Tiếng hò khàn kịch liệt Bỗng nhiên vang lên trên đất trống Và tàn bầu không khí tĩnh lặng Trọng xích trong tay tiêu viêm chặt đất Đầu gối nhị không được quỳ xuống Trên khuôn mặt thanh tú lúc này lội lên một chút Nhợt nhạt, mồ hôi lạnh Tình mịn không ngừng từ trên trán thậm thấu ra Trong hơi thở hồn hển kia Thì rõ ràng một trận thắng này không phải dễ dàng đối với hắn Tiêu viêm ca ca không sao chứ Một bóng dáng xinh đẹp nhanh chóng xuất hiện ngay bên cạnh Đồng thời cánh tay nhọn nhắn Quấn ngang thắt lưng của tiêu viêm nhìn mặt người bên cạnh tái nhợt, thành Nhi thiếu nữ giọng nói không khỏi có chút đau lòng nói: không có việc gì, chỉ là di chứng sau khi thực lực đột nhiên tăng mạnh mà thôi. Tiêu Viêm giàn nàn cử động thân thể, khấn răng lắc lắc đầu, thiên hoạ tam huyền biến quả thực làm cho thực lực của mình tăng lên trong khoảng thời gian ngắn, nhưng làn lượng cuồng bạo kia sẽ tạo thành thương tổn không nhỏ đến cơ thể. Nếu bản thân Tiêu Viêm không phải là luyện dược sư, hơn nữa Vẫn còn có rực lá một vị luyện dược tông sư Có kinh nghiệm chế thuốc vô cùng phong phú Ở một bên phụ trợ Chỉ sợ Tiếp em cũng không dám dễ dàng vận dụng thứ này Chẳng qua Cho dù là như vậy Nhưng sau mỗi lần thi triển Thì thân thể đều có cảm nhận một cỗ đau đớn quẩn quại Cánh tay quắt lên bờ vai nhỏ bé yếu ớt của Huân Nhi Tiếp viêm lạnh lùng Liếc mắt phó ngao ở phía xa Người kia vốn sẽ không thể thua thê thảm như vậy Chẳng qua là vì xem thường trình độ khắc chế dị hoại Đối với đấu khí thủy thuộc tính Nhờ tới công kích cường ả lúc trước Do đấu khí phối hợp với đấu khí Ngừng xuất ra Nếu đổi lại không bị dị hoạ Quá mức khắc chế thuộc tính mà nói Hay rằng tiêu viêm cũng không dám liều mạng đánh bừa như vậy Bất quá Trong chiến đấu không phải có phân biệt may mắn hay không Hiện tại Tiêu viêm đã đạt được thắng lợi Trong cuộc tỷ thí này Điều vậy là đủ rồi Từ trong nạp giới lấy ra quả đan dược Chữa trị lộn thường nhét vào miệng Tiêu viêm lúc này mới quay đầu Đem ánh mắt ném về phía đám người bạch sơn Nhìn thấy ánh mắt sắc bén mạnh mẽ Tựa như lưỡi dao của tiêu viêm ném về phía mình Một đám người bạch bang Kể cả bạch sơn kia đều nhị không được Lùi về phía sau hai bước vẻ mặt cảnh giác nhìn tiêu viêm Phó ngào đã thua Cho người mang hắn đi Nhớ ký hẹn ước của chúng ta ở đây có không ít người làm chứng. nếu là muốn bội ước, giành dự bạch bang các ngươi coi như giác rửa. tiêu viêm vẫn chưa có bất cứ hành động gì quá khích, chỉ là thanh âm lạnh lùng nói: tên ngu xuẩn, tự cho mình là rất cao này, tưởng tam tinh đấu linh là không có đối thủ hay sao? hiện tại không chỉ thua, mà còn cấp cho bọn tiêu viêm tên nửa năm thoải mái nghỉ người, nửa năm sau muốn lại tiếp tục tụ tập bản môn, e rằng thế nào đường ca cũng phải tự mình dẫn người đến đây. Bạch Sơn nghiến răng, nghiến lợi nhìn phó ngào như con chó chết nằm trên mặt đất, cách đó không xa trong lòng lội giận mắng. Đi, bị bọn, ánh mắt của tiêu viêm nhìn chăm chú. Bạch Sơn toàn thân cảm giác không thoải mái, một lát sau đành vùng tay lên, thanh âm lặng lề cực kỳ không cam lỏng quát. Dứt lời, hắn là người đầu tiên quay đầu hướng bên ngoài khu rừng. Chân của tân sinh bước nhanh đi Sau đó Vài tên thành viên kia của bạch bác vội vàng Đuổi theo khi đi ngang qua chỗ phó ngao Liền phần hai người lưng hắn lên Nhìn thấy đoàn người Chật vật biến mất tại cuối tầm mắt Những thành viên vốn đang căng thẳng kêu Của bàn môn Rốt cuộc cũng thở vào nhẹ nhõm Chẳng qua lúc này bọn họ Vậy mà vẫn chưa hoàn hồ ra tiếng Cùng liếc nhau một cái Điều là từ ánh mắt Đối phương nhìn ra sụ khẩn trương, đó khẩn trương là một sự tăng trưởng thực lực. Mặc dù mới tiến vào nội viện không quá vài ngày, nhưng mà bọn họ thực sự cảm nhận được tầm quan trọng của thực lực của nội viện. Trước kia khi còn ở ngoại viện, bọn họ có thể xem là những người nổi bật, mà hôm nay tại nội viện này chỉ là một thành viên tối bình thường, để có thể không bị cùng loại vũ nhục như hôm nay thì bọn họ phải mau chóng tăng thực lực. Trong lòng của bọn họ rõ ràng trong nội viện này mọi người đều không thể hoàn toàn phụ thuộc vào đám người tiêu viêm gánh vác là một thành viên của bàn môn bọn họ cũng muốn nỗ lực các vị trò hay đã hết mời mọi người trở về đi tiêu viêm chắp tay hướng bọn lão sinh xem xung quanh nói nghe mệnh lệnh muốn chụp khách của tiêu viêm mấy người vây xem bên kia cũng có chút khách khí hướng tiêu viêm chắp tay sau đó túc nằm túc ba hướng bên ngoài bước đi dọc đường không ngừng nói to nhỏ với nhau là đang đàm luận về trận chiến lúc trước haha tiêu viêm ca ca chỉ sợ không bao lâu nữa chuyện người đánh bại phó ngào sẽ được truyền bá khắp nội viện đang đỡ tiêu viêm huân nhi cười duyên nói như thế cũng tốt ít nhất cũng có thể làm cho các thế lực khác có ý nghĩ xấu đối với bản môn chúng ta kinh sợ một chút Tiêu viêm thở dài một hơi ngẩng đầu về những thành viên bản môn ở bên kia, vẻ mặt đang nóng bỏng nhìn mình chậm rãi nói: Các vị chắc hẳn hiện tại cũng hiểu được sự trọng yếu của thực lực tại nội viện này chứ? Ân mấy chục tân sinh đồng loạt gật đầu, không có thực lực cũng chỉ có thể bị người khác tới trước cửa khi dễ. Sự việc ngày hôm nay các người còn muốn chịu lần thứ hai sao? Tiêu viêm trầm giọng hỏi. Không muốn. Quanh mặt tất cả tân sinh đọc lên trong lòng, dật quyết sôi trào hét lớn, bắt đầu từ ngày mai, thành viên bản môn bắt đầu tiến vào thiên phần luyện khí tháp tu luyện. Hôm nay, nhân việc đánh bại phó ngao trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là không có thể lực nào tới làm phiền chúng ta, cho nên trong khoảng thời gian này, chúng ta phải nhanh chóng tăng lên thực lực, Tiêu Viêm trầm giọng nói. Hơn nữa, hôm nay đánh bại phó ngao Không thể nghi ngờ là mạnh mẽ cho Bạch Bang một cái tắt Chính vì vậy bọn họ tuyệt không bỏ ý đồ Bởi vì lời hẹn nửa năm này Bọn họ không có ra tay với chúng ta Chỉ khi thời gian nửa năm qua Bạch Bang kia tất nhiên sẽ làm đến nơi đến chốn Để lửa năm sau có thể chống đỡ được Bạch Bang Hay không thì việc tăng lên thực lực là điều tối cấp bách hiện giờ Nghe tiếng quát của tiêu viêm thành viên bản môn khuôn mặt đều đỏ lên gật đầu thật mạnh tốt lắm hôm nay mọi người đều tự giải tán ngày mai tập hợp tại nơi này cùng nhau tiến vào thiên phần luyện khí tháp tiêu viêm phất vất tay trở về xoay người hướng tiết tiểu lầu bước vào bước sau vào đại môn bỗng nhiên dừng cấp bộ xoay người nhẹ giọng nói với huân nhi bên cạnh vậy rồi bảo a thái tới đây một chút ta có muốn việc hỏi hắn Ấn, Quân Nhi khẽ gật đầu xoay người bước rửa ra. Người đối với Bạch bang nọ biết nhiều hay ít bao nhiêu. Bên trành, trong đại sạch, tiêu viêm, Quân Nhi, Hồ Hạo, Hổ Gia. Bốn người phân biệt ngồi hai bên vị trí trái phải. Hà Thái cũng ngồi như vậy mà câu hỏi của tiêu viêm rõ ràng hướng về phía hắn. Thủ lĩnh của Bạch bang là Bạch Trình là đường ca của bạch sơn thực lực rất mạnh ước trường cấp bậc lục tinh đấu linh nghe nói hiện tại vẫn là cao thủ trên cường bảng ở bên trong nội viện cũng thuộc là người có danh vọng hiển hách Hà thái suy tư một chút chậm rãi nói lục tinh đấu linh cao thủ cường bảng xếp ở vị trí bao nhiêu tiêu viêm nhíu mày ngón tay gõ nhẹ lên trên mặt bàn hắn cùng chiến đấu với khó ngao người này chỉ là tam tinh đấu linh mà đã phải xuất ra thiên họa tam huyền biến Hơn nữa còn có lợi thế về dị họa Mới có thể may mắn đánh thắng Nếu là gặp phải lục tinh đấu linh mà nói Không sử dụng đại hình vật nộ họa liên Các bạn không có phần thắng 34 A Thái thành thật trả lời Đỡ biết quán đối với nội viện Thực sự ngoài dự đoán của tiêu viêm Lục tinh đấu linh Cũng chỉ mới bài sanh 34 Lội viện cường bảng Quả nhiên thật có cân lượng Quần nhì đang cầm chén trà Ấm áp khóe miệng cười nói ẩn đích xác rất có cân lượng, phù hảo cười gật đầu khi khuôn mặt chản ngập chiến ý. Bạch bang ngoại trừ thủ lĩnh bạch trình còn ba gã đấu linh cường giả nữa. trong đó một gã hôm nay xuất hiện là phó ngao, hai người còn lại sức chiến đấu đều còn cao hơn phó ngao một bậc. chẳng qua cấp bậc đều ở khoảng tam tinh đấu linh. hà thái nói, mười ngón tay đang xen vào nhau, thân thể dựa trên ghế tiêu viêm thở dài một hơi, các thành viên khác của bạch bang thì sao? thực lực như thế nào các thành viên khác tổng cộng 34 người đại đấu sư có 13 người còn lại phần lớn vây quanh đấu sư đỉnh, nói không chừng, cơ duyên đến sẽ trực tiếp tiến vào đại đấu sư 4 cả đấu linh 13 đại đấu sư còn lại đều là đấu sư đỉnh cấp khách thở dài một tiếng từ viêm lập bập thực lực bạch bang quả không kém thực sự là viên toái A đích xác là không kém Bạch Bang Lành trong đội viện có lẽ không thể tính là một trong những thực lực đứng đầu. Thế nhưng những người có thể chiêu trọng cũng không nhiều. A Thái cười khổ nói, đổi lại là trước kia kỳ thực loại cấp bậc thế lực này của Bạch Bang là thuộc vào loại không thể tìm thế lực tân sinh gây phiền toái. Lúc này tìm tới cửa hơn phân nửa nguyên nhân là do Bạch Sơn Tiềm viêm kẽ gật đầu. Gã Bạch Sơn này sớm đã có ngành ghét, hiện giờ đi vào đội viện lại có thế lực có thể mượn. Tất nhiên là muốn gây phiền toái cho mình. Lại nói ban môn xem như là đã bị chính mình làm liên lụy rồi. Tất cả đều án theo lời của ta lúc trước mà làm, bắt đầu từ ngày mai, thành viên bàn môn tiến vào bên trong Thiên Vần Luyện Khí Tháp. Tu luyện, chúng ta cần phải đề thăng thực lực trong thời gian ngắn. Sau một hồi trầm ngầm Tiêu Viêm ngẩng đầu lên hỏi: Họa lăng trong tay mọi người hẳn đủ dùng chứ? Haha, ha, nhân cơ hội tại bên trong họa năng cuồng săn, số họa năng mà chúng ta chiếm được cũng đủ trong tháp tu luyện một tháng thời gian. Hà Thái cười gật đầu. Vậy là tốt. Tiêu viêm gật đầu, hạ thấp giọng lập bẩm, hy vọng hiện tại không có tiếp tục phiền toái nữa. Bản mô hiện tại quả thật là rất yếu. Nếu muốn sống yên ổn ở nội viện thật là đúng là phiền toái a. trường 466 gặp nhau bên trong phòng đèn đuốc sáng trưng không khí mơ hồ mang theo mùi vị thuốc súng ở trong không gian đó cảm thấy có người mấy người ngồi hoặc đứng lúc này khuôn mặt của những người này đều có chút tức giận lão đại bàn môn kia cũng thật là không biết tốt xấu vậy mà dám đánh võ ngào thành bộ dáng như thế này nếu không đòi lại khẩu khí mà nói ngày sau bạch bang bạc chúng ta như thế nào sống yên ổn trong nội viện bên trong phòng một gã nam tử nhị không được bỗng đập bàn một cái tức giận nói đúng vậy lão đại không thể để phó ngào đại ca bị đánh như vậy a tên nam tử kia vừa dứt lời đám người còn lại trong phòng liền nhất tề vụ họa nói tại chỗ thủ vị trong phòng một gã nam tử ngồi dễ và dựa vào lưng ghế bàn tay chống cằm trong diện mạo thì cùng phệ sơn mơ hồ có vài phần tương tự chẳng qua có thêm một ít thành thục cùng với sự lạnh lùng nghĩ lại Hắn hẳn là thủ lĩnh của Bạch Bác, biểu ca của Bạch Sơn, vị cường giả, bài danh thứ 34 trên cường bảng Bạch Trình. Bạch Trình cũng không để ý tới mấy người đang xúc động phía trong phòng, ánh mắt dừng trên một đạo nhân ảnh bên trái. Lúc này, phần nửa, khuôn mặt của nhân ảnh này đều bị bao bọc, bên trong băng gạc. Có thể mơ hồ nhìn thấy thân vật của hắn chính là phó ngào. Hôm nay bị tiêu viêm hung hăng lệ một quyền trên mặt. Hơn nữa còn hồn mê ngay tại đương trường Phó ngào thương thế như thế nào Trong bộ dáng của phó ngào lúc này Thế năm từ kia Dị không được cau lại Mở miệng hỏi Theo hắn mở miệng Âm thanh ẩm ý trong phòng cũng lặng đi Tất cả ánh mắt dừng lại trên người phó ngào Không chịu lội thương quá lớn Bất quá cũng vậy Tính dưỡng 4 đến 5 ngày mất thể hồi phục Hành hơi có chút những rượu Từ trong miệng Trên khuôn mặt bao phần nửa Của phó Ngao truyền ra Tên tiêu viêm kia thực lực như thế nào Khẽ gật hậu bạch trình Thoáng hiếp mắt Thanh âm bình thản Và lẫn một chút ẩm lãnh Thực lực bản thân ước chừng Hú đến lục tinh đại đấu sư Nhưng hắn tự hồ sử dụng một loại bí pháp Đem thực lực bản thân Tăng tới cấp bậc đấu linh Còn có hỏa diễm mà hắn từng thi triển Mạnh mẽ bá đạo Ở dưới sự thi triển cùng phối hợp sóng trọng đấu kỹ cùng với đấu khí ngưng vật đều bị đạo hỏa diễn kia chiến tiêu. Có ngào trong mắt hiện lên một chút không cam lòng, cố gắng biện bạch cho mình, bốn ta cũng không bị thua uất ức như vậy. ai có thể ngờ được cái tên kia lại hiểu được sóng âm đấu kỹ. thừa dịp lúc ta thất thố, không kịp đề phòng bị chấn cho thất thần, ra tay lặng đem ta đánh thành bụng sáng này. bạch trình kẽ gật đầu nhưng đầu hướng qua một bên. Bạch Sơn vẻ mặt lạnh lùng ngồi im lặng Thấy hắn trông lại Cần cái đầu thẳng nhiên nói Biểu ca tình hình cụ thể của phó ngà đào đại ca nói Không sai biệt lắm. Tiêu viêm này đích xác có những thủ đoạn Mặt khác hắn âm hiệp một loại đấu ký mạnh mẽ nữa Đó chính là hỏa liên quỷ dị Ngày đó đánh bại là hầu Hôm nay chẳng biết tại sao cũng chưa dừng dùng tới Hỏa liền đấu kỹ kia Ta cũng nghe được nói qua Thực sự mạnh mẽ bất quá tiêu hào dường như rất lớn lấy thực lực tiêu viêm trạng thái toàn thịnh chỉ có thể tiết triển một hai lần mà thôi bạch trình gật đầu nói lão đại lần này chịu tiền chỉ tại ta không biết chuyện chi tiết này lần sau nếu tái chiến tất không bị thua võ ngào cực kỳ không cam lòng nói còn chưa đủ nhục nhã hay sao khuôn mặt chậm xuống bạch trình bàn tay vỗ mạnh trên ghế một cái thành ngầm vàng rội làm cho mọi người trong phòng sợ tới mức không dám mở miệng. Hôm nay người không có hạ cái gọi là hứa hẹn tí tỷ kia, thì hiện tại ta có thể dẫn người đi san bằng bàn môn, làm cho nó đóng cửa giải tán. mà tên ngu xuẩn ngươi tự cho mình là rất cao, biết rõ điều viêm kia đánh bạn là hồ. vậy mà còn dám tự phụ ưng thuận ước định. hiện giờ ước định kia sớm đã lan truyền trong nội viện. hiện tại đi đến bàn môn tìm phiền phức, chẳng phải là lạc dân khẩu thiệt. bên trong nội viện này. Người chờ xem bạch bang chúng ta xấu mặt cũng không ít đâu Vậy thì làm sao bây giờ Cũng không thể cứ như vậy bỏ qua cho chúng Giả như có vấn đề gì phát sinh Đối với danh dự bạch bang chúng ta tự hồ không tốt lắm Bởi vì bạch trình quát mắng Khiến cho phó ngào cũng đành phải thấp giọng xuống Cảm giận bất bình, bình nói Bạch trình bưng chén trà bên cạnh Chợt nhấp một ngụm nước đầu Sau một lúc trầm mặt mới chậm rãi nói ước định nửa năm không được tìm bán môn gây phiền toái, cho nên trong khoảng thời gian ngắn này, người của Bạch Bang tận lực ít cùng bọn chúng tranh cãi. Biểu Ca người muốn mặc kệ cho tiêu viêm bọn họ lừa năm thời gian, nghe vậy Bạch Sơn mày không khỏi nhíu lại hỏi. Bạch Trình nắm chặt chén trà, Chậm ngâm một hồi, khẽ gật đầu thản nhiên nói: nửa năm thời gian bọn họ không làm lên cho chống gì, đến lúc đó thời gian tới thà đích thân hướng bàn môn hạ chiến thư cái này quá mạo hiểm thì phải nửa năm thời gian anh có thể biết được trong đó phát sinh cái biến cố gì tiểu viêm kia cũng không thể đối đãi theo lẽ thường bạch sơn trầm giọng nói yên tâm đi nửa năm thời gian mà thôi xem như bọn họ mỗi ngày đều tại trong thiên phần luyện khí tháp tu luyện thế nhất lắm có thể tiến vào đại đấu sư đỉnh phong mà thôi Cấp bậc đấu linh cũng không phải dễ dàng tiến vào như vậy Hơn nữa ta thực sự không phải phó ngào ngu kia Cho dù nắm chắc phần thắng Cũng không cho phép đơn đấu cái gì cả Đến lúc đó người của Bạch Bang toàn bộ xuất động Xem vạn môn hắn có thể dễ dụa hay không Bạch Trình vất phất, phất tay nói Điều này, nghe vậy Bạch Sơn vẫn có chút trần chờ Trải qua đoạn thời gian cùng tiêu viêm ở chung trong rừng rậm Hắn không ít lần nhìn thấy người này sáng tạo ra số kỳ tích Làm cho người ta kinh ngạc không thôi Bởi vậy trong lòng có vài phần không yên Ta đây cũng chỉ là sơ bộ tính toán mà thôi Đến lúc đó lại theo tình huống mà định ra tiếp tục Gần nhất phải có người chú ý nhất cử nhất động của bạn muôn một chút Trong bộ sáng của Bạch Sơn Vẫn như cũ có chút không yên lòng Bạch Trình đành phải bất đắc dĩ lắc đầu đổi giọng nói Tốt lắm, sắc trời không còn sớm Đều tự giải tán đi Ngày mai ta sẽ đi vào Thiên phần luyện khí tháp tu luyện có lẽ thời gian khoảng 5-6 ngày sẽ ra lại Trong khoảng thời gian này Những sự vật trong bàn Đều sẽ theo người cùng phó ngao Ba người chăm sóc Bạch Trình đứng dậy thản nhiên nói ân, sáng hôm sau Khi sắc trời vừa mới hợp sáng Đăng hỏa Ở khu vực rừng chân dành cho tân sinh liền sáng lên từng bóng người từ trong phòng lướt ra cuối cùng chỉnh tề xếp hàng trước tiểu lâu của bốn người tiêu viêm chi rát lửa phút sau cửa phòng tiểu lâu từ từ mở ra tiêu viêm bốn người chậm rãi đi đến dừng ở cửa nhìn thấy thành viên bên kia khí thế ngẩng cao vẻ mặt hưng phấn không khỏi nhìn nhau cười mặc dù những thành viên này bây giờ còn nhỏ yếu nhưng giá trị tiềm lực lại cực kỳ không kém chỉ cần bọn họ có đủ thời gian tư viêm tin tưởng bọn họ sớm muộn cũng có thể trở thành cường giả chân chính đi nhìn lực đắt tập hợp xong tư viêm không nói lời thừa vung tay lên liền cùng ngô hạo ba người dẫn đầu hướng phía đối diện vui vẻ bước nhanh tới sau đó đến bốn mươi tên tân sinh gắt cao lối bước theo nhau Trên đường thông đến thiên phần luyện khí tháp Học viên qua lại thấy một đám người đông đảo đi cả lề đường đều không khỏi cảm thấy ngạc nhiên Một ít người ánh mắt tinh tế nhìn thấy đầu lĩnh chính là tiêu viêm Cùng sau lưng đeo huyền trọng xích thật lớn phía sau Tức thì thành ngầm kinh ngạc vang lên Gì? Đấy không phải là tiêu viêm hay sao? Thì có vẻ tuấn tú a hai nữ tử đi theo bên cạnh kia cũng rất được Hắc hắc không biết ai có thể có vận may được ung ấp những người này hẳn là thế lực tân sinh bản môn gần đây đồn đại xôn sa huy náo trong nội viện thì phải nhìn qua tượng hồ khí thế không tệ lắm nghe nói ngày hôm qua phó ngao của bạch bang bị lệnh vào mặt đều là do ăn trong tay tiêu viêm đó xem ra bọn kia đích thực có chút thực lực nghe được những tiếng nói chuyện khẽ khẽ trên dọc đường đi qua Tiêu viêm thở dài một hơi Hiện giờ bản môn của bọn họ Ở trong nội viện Coi như có danh tiếng Bất quá Thực lực của bọn họ Với cái danh danh đó Có vẻ không tương xứng cho lắm Lắc lắc đầu Không hề để ý đến đáp Giảm luận xung quanh Đối với hắn Cùng với bàn môn Tiêu viêm quát một tiếng Thúc dục Cả chi đội tốc độ Lại một lần nữa Nhanh hơn Mang theo đám bụi mù mịt Nhanh như chớp Biến mất ở cuối đường Chạy qua một giờ Chạy đi trên mặt đất lộ ra một đoạn đỉnh tháp Rốt cuộc thiên phần luyện khí tháp cũng xuất hiện trong tầm mắt mọi người mà sau khi bản mồ nhìn thấy hắc tháp vô cùng kỳ lạ thì thanh âm kỳ dị không khỏi liên tục nổi lên tiêu viêm ca ca cái này là thiên phần luyện khí tháp sao quả nhiên rất kỳ lạ vậy mà chôn sâu dưới lòng đất Quân nhi nhìn một đoạn đỉnh tháp khổng lồ, bộ dáng xinh đẹp, mỉm cười thản nhiên, dẫn theo ánh mắt gừng giếm của không ít nam tử đang đứng chờ chỗ quảng trường này quăng lại đây. Ân, tiêu viêm cười gật đầu, dẫn mọi người chiếm một khối địa phương không gần ở phía trước, tựa theo quy củ của nội viện luyện khí tháp mỗi ngày đều nghiêm khắc về thời gian đóng và mở cửa, cho nên đám người tiêu viêm cũng đành phải kiên nhẫn. Cùng nhau đợi cửa mở ra. Theo chờ đợi thời gian trôi qua, dòng người xung quanh càng ngày càng khổng lồ, thanh âm huyên náo cùng với dòng người hội tụ, làm cho mọi người bàn môn có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, điều kiện tiến vào nội viện cực kỳ há khắc, vậy mà có được nhìn khí như vậy. Một chỗ này của đám người tiêu viêm Không nghi ngờ là địa phương duy nhất hấp dẫn sự chú ý của mọi người Trong thời gian mấy ngày nay Chuyện tiêu viêm cùng bán môn thành lập Cho đến trong khoảng thời gian trở thành tiêu điểm của đội viện Hơn nữa hôm qua Tiêu viêm còn đánh bại phó ngào Chuyện đánh lùi vạch vang Càng làm cho danh khí được chuyển bá lên hồi Đám người tiêu viêm ngồi xếp bằng Cũng không để ý đến âm thanh âm ý kia Cùng đủ loại ánh mắt xung quanh Thời gian tiếp tục trôi qua như cát giữa ngón tay chảy, không trở lại. Sau đó gần 20 phút, tiêu viêm chờ ở chỗ này, đột nhiên có đoàn người từ trong đám đông chật trội dẹp vào. Sau đó chậm rãi hướng địa phương đám người tiêu viêm đứng chờ đi tới, theo chuyển động của những hành nhân. Ánh mắt xung quanh hội tụ đến bọn họ. Sau khi nhận thấy đầu lĩnh của đám hành nhân này, những ánh mắt nhất thời rời đến địa phương nơi đám người tiêu viêm đang ngồi. Trong mắt mơ hồ mang theo một chút kích động sôi trào Không khí bỗng nhiên lạ Thường làm cho tiêu viêm cũng mở mắt ngẩng đầu ném bánh mắt ném về đoạn người kia Lêu mày không khỏi Hơi hơi cau lại đầu lĩnh cẩn thận một chút Tình kia chính là đầu lĩnh bạch bang bạch trình Ở bên cạnh tiêu viêm A thái sắc mặt ngừng trọng thấp giọng nói ân Tiêu viêm khẽ gật đầu Vung tay lên Mấy chục thành viên bản môn đang ngồi xếp bằng trên mặt đất Bá một tiếng đứng lên cực kỳ trình tề, Từng đạo ánh mắt gắt gao nhìn chăm chầm vào đám người bệnh trình. Tàng chậm rãi đi tới kia. Trong nhất thời, ở phía ngoài thiên phần luyện khí tháp. Không khí thoáng trở nên có chút căng thẳng. Trường 467 âm thầm giao phong trước ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người bạch trình cùng một đám người chậm rãi đi đến trước mặt tiêu viêm ánh mắt trước tiên đảo quả đám khí thế không kém của tân sinh cuối cùng dừng lại trên mặt bốn người tiêu viêm ánh mắt cùng tướng mạo vị này cùng bạch sức có vài phần giống nhau tiêu viêm vẫn không bởi vì đối phương phát ra khí thế mạnh mẽ mà có điều né tránh. Một đôi con ngươi bình tĩnh không nổi cưỡng sáu. Nhìn hai phương nhân mã đối mặt. Đám người xung quanh an tĩnh xuống rất nhiều. Trong ánh mắt họ tràn ngập các loại cảm xúc. Ngươi chính là tiêu viêm sao? Thường nghe bạch sơn nhắc tới ngươi. Hôm nay vừa thấy quả nhiên khí thế bất phàm. Cùng tiêu viêm nhìn nhau một lát. Khuôn mặt hơi chút âm trầm của bạch trình bỗng nhiên cười lại hướng về phía tay tiêu viêm đưa tay ra. Khóe miệng nhíp lại nhìn cử động của bạch trình. Nét âm trầm ẩn theo ánh mắt đối phương thu vào Tiếp viêm khẽ cười cười Trước ánh mắt chăm chú của chúng nhân Vươn tay ra cùng với Bạch Trình bắt tay Hai tay bắt lại Ý cười trên mặt Bạch Trình chợ thu lại Một cỗ khí tức mạnh mẽ từ cơ thể hắn bạo dũng đi ra Đem máu bảo đám người xung quanh chấn bay lất vất Một ít người thực lực hơi yếu Thân thể không thể đứng thẳng mà lùi về phía sau một bước mà chỗ bạch trình cùng tiêu viêm nắm tay cũng trong ánh mắt bị đấu khí lồng lạc bao trùm cảm thụ được lực lượng cùng với đau đớn trên bàn tay gia tăng mãnh liệt sắc mặt tiêu viêm hơi trầm xuống trong khi đấu khí vận chuyển cơ thể một luồng thanh sắc hỏa diễm xả ra cuối cùng dọc theo kinh mạch bành nhanh đến chỗ bàn tay dòng chính khi ngọn lửa sắp ra khỏi thân thể bạch trình kia như có điều cảm ứng khóe miệng nhếch lên cười lạnh ngón giữa có chút uốn lửa trượt lấy một độ cong cực nhỏ điểm mạnh vào lòng bàn tay tiêu viêm trong lòng bàn tay truyền đến ám kình làm cho tiêu viêm cánh tay run lên song khuôn mặt lại như vẫn như cũ cực kỳ bình tĩnh nhìn trầm trầm vào bạch trình đối diện một kích trúng đích bạch trình thừa dịp bàn tay tiêu viêm chết lặng nhanh như chớp rút tay về ánh mắt lạnh như băng của bạch trình chiếm tiện nghi rồi bỏ chạy ngón tay tiêu viêm khẽ búng thành sắc hỏa diễm mạnh mẽ từ đầu ngón tay bạo phát ra Rất nhanh truy kích về bàn tay bạch trình đang rút về. Liếc nhìn ngọn lửa nóng cháy đang bay tới, đồng tử bạch trình hơi co lại. Tại lòng bàn tay đô khí tuôn ra, cuối cùng hóa thành một vòng trường lửa thước. Lòng ánh sáng đố khí đem ngọn lửa kia bao vây bên trong, sau đó nhanh chóng rút tay ra, bạo. Mồi khẽ nhích, thành âm trầm thấp, từ trong miệng tiêu viêm phun ra, ầm. Theo thanh âm kia, luồng ánh sáng đố khí đang quang mang anh sắc mà diễn mạnh mẽ run rẩy một tiếng lộ lặng lề âm âm lộ tung lên một cỗ ngọn lửa ba động không kém lệ thật mạnh trên lồng ánh sáng tạc mạnh trong lồng ánh sáng như một hòn sỏi đáp vào mặt ao cứ như thế chỉ trong chốc lát lồng ánh sáng do bạch trình tạo ra trong lúc vội vàng không chịu nổi gánh nặng thành thủy vỡ ra ngọn lửa mặc dù đem lồng ánh sáng tạc lộ nhưng cũng hết năng lượng Hóa thành một trận sóng lửa khuuyết tán sau đó chậm rãi tiêu tán Bạch Trinh người định làm gì lần này hai người giaoo phòng mịt mờ mà lại mau lệ đến thời điểm sóng lửa nan ra mọi người mới kịp phản ứng bây giờ mới bộ ra trong lúc điện Quang hòa thạch hai người cự nhiên âm thầm giao thủ một hồi khuôn mặt xinh đẹp của hổ Gia nóng lệ chầm xuống đầu tiên quát lạnh nói Theo tiếng quát của hổ gia Ngô hạo cùng với 40 người danh tân sinh Cũng đều tức giận Nhất tề tiến về phía trước Lời giải thích không vừa ý là muốn đánh một trận Hà hà Cần gì vội vã như thế Chỉ là cùng tiêu viêm Để luận bàn một chút mà thôi Ở nội viện loại trên này Có cái gì mà lạ Bệnh trình vỗ vỗ cổ áo Thả nhiên nói Xin khuyên một câu Nếu đi vào nội viện Như vậy tốt nhất dựa theo quy củ của nội viện mà làm việc Bằng không kết quả chỉ là tự ruốc lấy nhục Trong lúc nói chuyện ánh mắt của hắn nhìn chăm chăm vào Tiêu Viêm Ý nhìn của hắn không cần nói cũng biết Lần ra phòng trước Tiêu Viêm vẫn chưa tạo thành thương tổn gì với hắn Nhưng hắn lại cấp cho Tiêu Viêm một quyền mạnh Mặc dù đấy là chút yếu tố ám toán Nhưng dù sao cũng chiếm phận hơn Bởi vậy trong lúc nói chuyện không gọi hơi có chút đắc ý tươi cười Tiêu viêm khuôn mặt không chút thay đổi Đối với đám người ngô hạo phất phất tay Bảo bọn hắn không nên xúc động Bàn tay còn lại thu hồi trong tay áo Trong lúc tiến vào Bàn tay không nhịn được run dậy Vài cái Một quyền trước kia của Bạch Trình Lực lượng không yếu Sợ rằng cánh tay kia vài ngày không thể nhúc nhích Mà lúc tiếp xúc với Bạch Trình Vài giây thời gian Nhưng chính là từ thời gian ra tay tính toán xem ra Người này so với Bạch Sơn còn muốn âm chậm hơn Rõ ràng thực lực so với chính mình mạnh mẽ hơn mà vẫn áp dụng phương thức ám toán. Làm như vậy, tùy có kẻ khác coi thường, nhưng không thể không nói rất có hiệu quả. Trong lòng hiện lên một đạo ý niệm, tiêu viêm chậm rãi ngẩng đầu nhìn bạch trình phía đối diện. Một lát sau, trên khuôn mặt bình tĩnh xuất hiện một chút nhàn nhạt, nhạt tươi cười, nhẹ giọng nói. Bạch trình học trường không hổ, danh là cường bạ cao thủ. Hôm nay một quyền này, tiêu viêm tài nghệ không bằng người trong lòng nhớ kỹ những ngày sau xin học trưởng thu hồi nhìn nét cười thản nhiên của mặt tiêu viêm lông mày bạch trình không nhịn được hơi nhúu trình độ áp chế của đối phương có chút ngoài dữ liệu của hắn tia ác ý chậm rãi tiêu tan thanh âm trầm thấp nói chỉ cần ngươi có bản lãnh ta bạch trình tùy thời xin đợi ngươi làm cho phó ngào hạ bố, làm cho ta bạch bang lửa làm không đục đến bọn ngươi Bất quá nửa năm sau là lúc bàn môn giải tán Vẫn là cô nói kia Tội viện có quy củ của đội viện Mặc kệ bên ngoài có thân phận gì tiềm lực như thế nào Không có thực lực phải cúi mình Nhưng người không có thực lực Lại dám kiêu ngạo quần gạo như vậy Không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục Bạch Trình cười lạnh nói Nhìn thấy tiêu viên bị Bạch Trình Thủy ý trách cứ như vậy Trước công chúng Mất nhi ở bên cạnh cho con người linh động Mơ hồ ngọn lửa màu vàng ẩn hiện Trong ngọn lửa Tựa hồ có chút sát ý Tiêu viêm đôi mắt híp lại con người màu đen cũng xẹt một chút hàn ý Đột nhiên tay phải vươn ra Đem ngô hạ bên cạnh sắc mặt âm trầm Cả người đã bị huyết sắc đối khí lượt lờ đè xuống Khái lắc đầu thấp giọng lẩm bẩm, Không nên hành động theo cảm tình Sau này tính sau Bị tiêu viêm cản lại u hạo hơi chần chở sau đó gật đầu lùi về chợ lại hắn rõ ràng lấy tức lực bọn họ bây giờ rất khó cùng với bạch trình thân là lục tích đấu linh cường giả khiêu chiến nhìn đám người tiêu viêm không nói được một lời bạch trình lúc này mới có thể cười lạnh một tiếng người khác không bạn lãnh kiêu ngạo chính là tự dước lấy nhục vậy bạch trình ngươi không bản lãnh có hay không cũng là như thế ngày lúc bạch trình chuẩn bị ngang ngang đích sắc lui về bỗng có một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng từ đám người kia truyền ra mà nghe được thanh âm kia cũng không xa lạ bạch trình khuôn mặt kẽ biến âm thành lạnh lùng nói hàn nguyệt ngươi hiểu chuyện như vậy quản việc người khác làm gì trong lúc đám người kia đột nhiên tách ra lối nhỏ chợt bảy tám đạo thân ảnh xinh đẹp uyển chuyển từ từ đi vào từng là gió thơm trà đến bao quanh những người đứng xem ở đầu lĩnh là tiêu viêm đã từng gặp một lần chính là Hàn Nguyệt Mấy lứa tử phía sau Hàn Nguyệt đều đeo trang phục giống nhau, được bọn họ đều đeo huy chương trăng lưới liềm đều thuộc một thế lực những nữ tử này mặc cho dù là dung mạo không bằng Hàn Nguyệt nhưng mà tất cả tụ hợp lại một chỗ cực kỳ hấp dẫn ánh mắt mọi người trong nội viện Nam nhân chiếm 2 phần 3 nhân số vì vậy nữ tử đặc biệt là lý tử sinh không thể là Nghi ngờ được hoan nghênh nhất Hàn Nguyệt đám người vừa hiện thân Không khí xung quanh nhất thời nóng bỏng hơn rất nhiều Tiếng nói thì thầm dì dầm vang lên không ngừng Chỉ là nhìn ngươi ỉ vào thân phận khi dễ một đám tân sinh Có chút chướng mắt mà thôi Nếu có bạn đánh đi tìm lâm tu nhai nghiêm hạo bọn họ mà uy phong đùa dỡ đi Khương mặt Hàn Nguyệt Vẫn lạnh như băng hà Đánh đặn một cái thắt lưng Sáng loáng cùng với mái tóc bạc Phối hợp với chiếc váy dài màu trắng bạc phong thái này Lữ tử ở đây chỉ có thể Quần nhì cùng hộ ra có thể so sánh Ngươi Khuôn mặt có chút giận dữ Bạch trình khóe miệng cũng run dậy Lập tù nhai cô nghiêm Hạo kia Đều là danh liệt cường bạc Thầm đại cao thủ thực lực tại đấu linh đình Dưới chướng thực lực cũng là Ở đội viện tốt lắm Văn của hắn thì làm sao dám chạy tới Trước mặt bọn họ uy phong vui đùa Bận quá Mặc dù trong lòng tức giận Nhưng hắn cũng không dám đối với Hoa Nguyệt quá mức làm càn đối phương bất luận thực lực cũng với thế lực cũng không kém gì hắn bởi vậy hắn chỉ có thể dùng ánh mắt âm trầm liếc một cái thanh âm hơi có chút trầm trọng nếu như Bạch Sơn nói không sai người nữ nhân đích xác làm cho người khác âm mộ a lửa lắm sau chính là ta muốn nhìn xem người lấy cớ gì nữa cười lạnh một tiếng Bạch Chỉnh cùng lên cả bọn đi đến thiên phần thí tháp. Lửa năm sau, bạch bang giải tán thoáng lúc bạch trình đi qua người Tiêu viêm chậm rãi một hơi Nhẹ giọng nói Ước bộ ngừng lại một chút Bạch trình ánh mắt mang theo vài phần chiêu tức cũng chảo phúng nhìn tiêu viêm nói Ta chờ ngươi Chỉ cần đến lúc đó ngươi dừng lại chạy trốn Sau lưng lữ nhân là tốt Nói xong Vung tay áo lên cả bọn ly khai khỏi tháp Nhìn nắm người bạch trình dưới đi những người chờ xem nó nhiên không khỏi có chút thất vọng lắc đầu. Hàn Nguyệt chậm rãi đi tới tiêu viêm, bị chế nhạo nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh như cố nhẹ thở một hơi thấp giọng nói: hôm qua mới bỏng người, lúc chưa đủ thực lực, tận lực ẩn nhẫn kết quả hôm nay liền tìm đến phiền toái. Không trách ta được, người khác tìm tới cửa cũng không thể làm như không nhìn thấy. Tiêu viêm cười nhún vai, chợt đối với Hàn Nguyệt chắp tay nói. Đà tạo hôm nay Hàn Nguyệt học tỷ thay bản môn ta ra mặt. Ngày sau nếu có việc cần hỗ trợ, tiêu viêm ta chắc chắn dốc sức. Loại sự tình này ngày sau hãy nói. Người bây giờ không giúp được ta cái gì. Hàn Nguyệt lắc đầu, nói trắng ra làm cho tiêu viêm bất đắc dĩ cười. Mở tháp. Ngày lúc tiêu viêm đem hôn nhi bốn người giới thiệu cho Hàn Nguyệt là quen. Một thanh âm giả lùa đột nhiên vang vọng bốn phương. Lập tức tất cả thanh âm náo động đều lắng xuống. Cái cửa tháp chậm chậm mở ra